I'm uh, oh, uh. mời toàn thể đạo tràng đồng ăn thưa quý vị trên pháp tòa là Thường tọa thích thiện ý à, trong một cái chuyến công vu bằng pháp ở nơi hai ngoài và nhân cơ hội à, trở về nơi thành phố Houston này Thường tọa Quang Lâm đã chùa Thịnh lực à, kính viếng Thường tọa chủ trì à, chủ Thịnh lực đồng thời cũng như là hôm nay đây nhân cái ngày thở bát quan trai thì Thường tọa cũng ban bố cho tất cả quý vị một thời pháp à, sáng hôm nay à, thưa quý vị trong những ngày à, tháng còn ở à, trong nước ngồi ở ghế nhà trường thì thượng tọa là một trong những vị giáo thọ sư à, của chúng con à, và đã gần 10 năm thì mới có cơ hội gặp được à, thượng tọa thưa quý vị ở à, thượng tọa là trụ trì trong một ngôi chùa ở Sài Gòn đã phát nguyện và nuôi tăng chúng rất là đông à, cho nên ngày hôm nay đây thì Thượng Tọ sẽ chia sẻ những cái kiến thức à, tu học của mình sang sẻ cùng các vị và lần đầu tiên Thượng Tọ trở về nơi đạo tràng Chủ tịch Lực. hy vọng rằng tất cả quý vị um, Pháp Bồ Đề Tâm để lắng nghe thời Pháp mà Thượng Tọ chia sẻ Và đó có cơ hội để mình gieo cái hạt giống phước điện trong cái công việc bằng pháp của thần tòa ở uh, nơi hải ngoại này Để chúng ta có một cái duyên lành gieo trồng tạo một cái điều kiện uh, cho thần tòa Có cái điều kiện ở trong nước để có thể giúp cho các uh, thầy, uh, các sư cô uh, mà trong bản tự mà hình tòa đã um, tiếp tăng đầu chúng có điều kiện tu học. À, giờ đây thì à, chúng con xin được cung kính cung thỉnh Thịnh Tọa từ bi à, bắt đầu cho buổi pháp. thú vị là chiều nay thì Thịnh Tọa sau thời pháp này thì Thịnh Tọa sẽ đến nơi um, chùa của đi sư um, chùa Viên Thông chiều nay như vậy đó mà thời pháp này Thịnh Tọa sẽ rời khởi là đào tràng mình. Anh chị đạo phật hy vọng là tất cả quý vị uh, lắng nghe và um, có đạt được nhiều kết quả trong cái việc uh, tu học. công thỉnh thỉnh tòa cho buổi thuyết pháp sáng hôm nay. nào là để thỉnh cho Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. kính thưa toàn thể quý phật tử trong đạo tràng tu bác văn trai chùa tịnh luật tại thành phố Houston, Texas. Kính thưa toàn thể quý vị Chúng tôi được đủ duyên à, du lịch sang Hoa Kỳ để hoàn pháp Và được lời mời của Thượng tọa Thích Tịnh Trí, trụ trì Chùa Tịnh Luật Cũng như chư Tôn Đức Tăng trong Đạo Tràng à, Về đây và cũng nhân ngày tu bác quan cai của quý Phật tử Và thuyết giảng cho quý vị một thời Pháp và chúng tôi tham tính rằng khi nghe giáo pháp mong rằng tất cả quý phật tử chúng ta phát tâm trên bước đường hành thiện và tu thiện và trước khi đi vào thời chư pháp hôm nay trước nhất chính nguyện hồng an tâm bảo thì từ gia hộ cho thượng tọa trụ trì chùa tịnh luật và toàn thể thiền đường đại chúng thân tâm thường an lạc giới đức được cao tăng Cũ trụ Ta Bà hầu nhiều giác hào Phật tử trên bước đường tu học Phật pháp và kính chúc toàn thể quý Phật tử hiện diện trong buổi chính pháp hôm nay vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường thành tụ sở nguyện Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử. Như chúng ta đã biết Ngược dòng thời gian Cách đây trên 2.500 năm Khi Đức Bổn Sư Thích Ca mâu Ni của chúng ta Ngài còn là Thái tử Sau khi đi dạo bốn cửa thành Nhìn thấy cảnh xanh và bệnh chết Và đó chính là cái động lực thôi thúc Ngài Quyết chỉ xuất gia Tầm đạo Cố đời Thưa các vị Chim vượt thành xuất gia Thái tử nói người thân tính nhất của mình là sa nặng Này sa nặng Ta rất cảm ơn ngươi Tình của ngươi Đối với ta rất nặng Ta luôn nhớ mãi Cái ơn này Ngươi Hãy đem con kiền trách trở về Và đẩy chiếc áo hoàng vương mà từ nãy ta không cần đến nữa Ngươi hãy đem về tâu với phụ vương ta rằng Hãy chờ ngày ta tìm ra ảnh đạo Mười lần rực rỡ hơn bây giờ Thật vậy thưa các vị Khi Thái tử Tất Đạt Đa Quyết chí xuất gia Và tầm chân lý Và Ngài đã tìm ra con đường giác ngộ Giải thoát chúng sanh Và Ngài đã chứng được quả vị Vô thượng Bồ Đề Và đem giáo Pháp Để hướng dẫn Và độ cho chúng sanh Vô lượng Trong thời kỳ chánh Pháp Và được giác ngộ giải thoát Thưa các vị Đó là thời kỳ chánh Pháp Chúng ta Sống trong thời kỳ mạt Pháp này cách Phật quá xa lời vàng đã vắng tiếng Mà thưa các vị Nếu chúng ta được đủ duyên, đủ phước sanh trên cuộc đời này Mà được gặp Đức Phật thị hiện trên cõi đời này Trong thời kỳ chánh Pháp là chúng ta là người đại phước thưa các vị. Rồi sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn Các bậc thánh đệ tử tu tập chứng được đạo quả và giác ngộ. Đó là thời kỳ tượng Pháp. Và thời kỳ chúng ta đây là thời kỳ mạt Pháp. Mà thời kỳ mạt Pháp gọi là nhân tình giải đại Pháp nhược ma cường. Tu thì rất đông thưa các vị, rất nhiều. Nhưng chứng ngộ đạo quả trong thời kỳ mạt Pháp này không có được bao nhiêu cả. Thiết nghĩ. Mặc dù sanh trong thời kỳ mạt Pháp Nhưng quý Phật tử ở đây Chúng ta thấy rằng mình rất có phước Là đại phước đó quý vị Sống trong một đất nước văn minh giàu đẹp thế này Chúng ta ở ngay nơi đất Mỹ này gọi đây là cảnh thiên đàng đó thưa các vị Mà dưới chúng ta có phước mà không biết tu Để thời gian trôi qua rồi thì thứ các vị Khi vô thường đến Thì chúng ta chỉ đem theo cái nghiệp mà thôi Cổ đức dạy Nhân thân năng đắc Phật pháp năng văn Nhất thất nhân thân Vàng kiếp năng phục Thành được thân người là khó Mà gặp được chánh pháp Là càng khó hơn một khi chúng ta đánh mất thân này thì thưa các vị muôn kiếp khó gặp lại. Mà hôm nay chúng ta được thành thân người lục căn đầy đủ, được gặp tâm bảo, gần gũi chư tăng hướng dẫn mình tu hành, đây là cái phước lắm. Vì vậy cho nên chúng ta phải ráng cố gắng để mà tu tập. Chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh tăng, các ngài cũng từ nói nhân đạo. tu hành mà chứng được đạo quả. Vì thế, cho nên chúng ta phải tranh thủ thời gian, tranh thủ để mà chúng ta tu hành, làm tất cả các việc làm xa lìa tất cả các điều ác. Những nghiệp ác chưa sanh, ngăn chặn đừng cho nó sanh khởi. Nghiệp ác đã sanh, ngăn chặn đừng cho nó phát triển nữa. Điều thiện chưa xanh ráng cố gắng cho phát triển Mà điều thiện đã sanh rồi thì mình cần phải phát triển nhiều hơn nữa Thưa các vị Cuộc đời là vô thường Sớm còn tối mắt Cũng như tôi với các vị Gặp gỡ nhau như thế này Không biết rằng ngày mai mình còn gặp gỡ như thế này nữa hay không? Hay là kẻ mất người còn Âm dương khác nẻo Mạng sống của chúng ta như chỉ mành treo chuông, Mạng sống con người mau hơn nước dốc Giàu sống được ngày nay chứ khó bảo đảm được ngày mai Thưa các vị diêm dương chú định tam canh tử mạc đại lưu nhân đáo ngủ canh diêm dương biểu canh ba đi canh ba đi chứ không nó dạ thứ ngày chờ đến canh năm rồi tôi đi khi vô thường đến mình có hẹn được không quý vị không hẹn được cũng như quý phật tử nhiều cái khuyến khích sách tấn quý vị tu hành quý vị Người thì nói Thầy ơi Con bận việc này Con bận việc kia Con bận việc nọ Con chưa tu được Thì thưa các vị nói đến sự bận rộn Trong cái thế sự này Thì biết chừng nào Mà chúng ta mới hết bận Khi chúng ta nhắm mắt Lìa đời rồi Thì lúc bấy giờ Sự việc gì mà chúng ta đã dướng bận Nó mới xong Cho nên ngay giờ phút dứt Liền thôi dứt Chờ hẹn cho xong chẳng lúc xong Lúc nào dứt được Thì mình nên dứt Để cho khi nào mà xong rồi Mình mới tu Thì thương khách vị vô thường Đến Thì chúng ta không kịp Để mà chúng ta tu Thì trong một ngày 24 tiếng đồng hồ Chúng ta đi làm Rồi về nhà mình làm tất cả công việc gì Trong gia đình của mình Thì mình phải để một tiếng Hoặc hai tiếng đồng hồ Để chúng ta tự tu cho mình Tức là mình chuẩn bị tư lương hành trang Trên con đường giác ngộ giải thoát Chúng ta cứ mãi chạy theo mãi lợi nguồn dánh Cho nên mình cứ mãi mịt mịt mờ mờ Trong đêm trường mộng ảo không thấy tánh tỏ tâm Cứ chạy theo ngũ dục lạc Rồi nó lôi cuốn mình vào vòng xa đoạ Thưa các vị Tôi xin ví dụ Như quý Phật tử muốn đi đâu xa Thì chúng ta cần phải có tiền có lương thực phải không quý vị Nếu không có tiền không có lương thực Làm sao chúng ta dám đi xa tu hành cũng vậy thưa các vị mình chuẩn bị tư lương đây trên con đường giác ngộ giải thoát nghĩa là làm tất cả điều lành để tăng trưởng cái phước lành tu tất cả các thiện nghiệp xa lìa các ác nghiệp thì đến lúc lâm chung chúng ta được cái phước đó cái duyên lành đó mà mình đã tạo thì sanh về nó cảnh giới an vui Và khi mất, cái thân tứ đại này trả về cho tứ đại Đất, nước, gió, lửa Đất là gì? Đất là xương, là thịt, là răng, là tóc Nước là gì? Nước là mồ hôi, là máu, vân dân Gió là hơi thở ra, hơi thở vô Lửa là hơi ấm trong cơ thể chúng ta Đủ duyên thì nó hợp Mà hết duyên rồi thì sao thưa các vị Nó tan rã. Trong kinh Pháp Cú Phật dạy rằng Thân này không bao lâu Sẽ dùi sâu nơi đáy mộ Như cây khô khúc gỗ Vứt bỏ vì vô thức Lại nữa Thân này là một cái thành Được xây bằng xương cốt và tô quét bằng máu mũ Để cất chứa sự già, sự chết, ngã mạng và gian dối Vì vậy, cho nên chúng ta thấy rằng cái thân này tạo không biết bao nhiêu nghiệp Và nếu chúng ta tạo thiện nghiệp nhiều Thì thì khi mà mất Thì thức ấm thấy cảnh giới sáng sanh về cảnh giới ăn vui Còn chúng ta tạo ác nghiệp nhiều Thì khi mất thức ấm thấy cảnh giới tối tâm Thì sanh về nơi cái cảnh giới nguy hiểm, đau khổ Vì vậy, cho nên tất cả việc gì chúng ta tạo ra Thì không bao giờ mất Như bóng theo hình, như vang theo tiếng như quý vị thấy đời trước mình tạo được cái duyên lành cho nên đời này mình mới được sanh lầm người lục căn đầy đủ gặp được Phật pháp tu hành gặp được Chư tăng hướng dẫn đây là cái phước đó quý vị ạ đời trước chúng ta có bố thí chúng ta biết cúng dường chúng ta làm tất cả các việc từ thiện giúp đỡ những người nghèo khó cải lòng từ đối với tất cả mọi người không luyến tiếc của cải đem hết cái tâm lành mình để mình bố thí cho những người nghèo khó thì đời này mình được giàu sang còn đời trước chúng ta không bố thí cho ai cả vì lòng tham lam bỏng sản của mình thì cứ bo bo của người thì lại đem mo kéo về Thì cái đời này chúng ta phải chịu gì? Chịu khổ Phải chịu nghèo Vì gieo cái nhân không tốt Cho nên mình gặp cái quả không tốt Biết được cái lẽ này Hiểu được cái nhân quả Hiểu được cái lý thuyết nghiệp Thì chúng ta không còn hoảng hốt Không còn sợ hãi Không còn quán cách ai cả Nhiều người thưa các vị Nói rằng Tại sao ông trời bất công quá tôi anh trai niệm phật tu hành mà sao tôi gặp các điều bất tường cứ đến với tôi mãi là vì sao vậy thưa các vị hiện tại tu hành mà gặp điều bất tường là mình biết rằng đời trước mình tạo cái nhân không tốt mình cần phải sám hối để tiêu trừ cái nghiệp chướng cũ củ của mình thì văn sám hối nghiệp chứng cũ được thể hiện qua bạc kệ bốn câu xưa con đã tạo bao tội ác đều bởi muôn thuở tham sân si từ thân miễn ý mà sắm ra tất cả con nay sinh sám hối mình thành tâm sám hối cái nghiệp chứng cũ của mình để nó tiêu trừ và chúng ta tinh tấn tu tập tất cả các thiện nghiệp Sau khi chúng ta trả hết Cái quả Mà mình đã tạo cái nhân không tốt đời trước rồi Thì cái nhân hiện tại đây chúng ta tạo đây Được đủ duyên Hội tụ mình sẽ hưởng cái phước an vui Còn có những người Họ làm ác Mà họ vẫn sống hạnh phúc an vui Là vì sao? là đời trước họ có tạo cái nhân bố thí và hiện tại đang hưởng được cái nhân đời trước này, là được cái quả an vui nè giàu có sung sướng nè nhưng họ không tu nữa họ hưởng hết cái phước rồi thì cái nghiệp đưa về đưa đến thì thưa các vị chúng ta thấy hiểu được cái nhân quả Mà nhân quả không phải là đời này đời sau Mà nói về nhân quả tới ba đời Hiện báo, sanh báo và hậu báo Hiện báo là đời này gây nhân Đời này trả quả Sanh báo đời này gây nhân Đời sau trả quả Còn hậu báo đời này gây nhân Mà trải quanh năm kiếp, 10 kiếp, 20 kiếp sau mới trả cái quả báo Mà nghiệp chúng ta tạo ra không bao giờ mất thứ các vị Tôi kể quý vị nghe câu chuyện thế này Khi Đức Phật còn tại thế Thì trong hàng thập đại đệ tử của Phật đó, Thì Ngài Xá Lợi Phất là Bậc Trí Tuệ đệ Nhất Ngài Mục Kiền Liên là Thần Thông Đại Nhất Một hôm Hai ngày trên bức đường hành đạo từ phương xa trở về Gặp Bọn loại thể, bọn ngoại đạo chặn lại Và nó hỏi Ngài Xá Lợi Pháp trước Trong chúng chính mệnh có Sa môn không? Ngài Xá Lợi Pháp trả lời rằng Chúng chính mệnh Sa môn không? Chúng thích ca Sa môn có? Nếu A-La-Hán còn tham ái thì không có kẻ ngu si Ngài Xá Lợi Pháp trả lời như thế nó không hiểu gì cả Nó cho Ngài Xá Lợi Pháp đi qua Đến Ngài Mục Kiền Liên nó cũng hỏi như vậy Trong chúng chính mệnh có sa môn không Sa môn tức là các vị tỳ kheo đó, Thưa các vị Thì Ngài Mục Kiền Liên Trả lời rằng trong chúng các ông Làm gì mà có sa môn Cho nên Ngài Mục Kiền Liên trả lời như thế Nó nói rằng là quỷ nhục nó Phỉ bán nó Và hàng ngoại đạo đánh đập Ngài Mục Kiền Liên đến chết Lúc bây giờ Ngài xá lợi Pháp mới lấy cái y của mình Bao bọc hài cốt của Ngài Mục Kiền Liên Đem về trình về Đức Thế Tôn Bạch Đức Thế Tôn Tại sao Mục Kiền Liên là bậc thần thông đệ nhất Mà Ngài không dùng thần thông để trị Cái bọn tà giáo ngoại đạo này Mà phải chết một cách quan ủ như thế Đức Phật Ngài mới nói rằng Này xá lợi Pháp Khi cái nghiệp tử đã đến rồi Cái chữ thành còn không nhớ huống là phát khởi thành thống Hơn nữa một kiền liên xưa kia bị giếu cái nhân chài lưới Vì tôn giả mà không biết bao nhiêu Các loài chúng sinh trong biển cả thì chết một cách quan uổng. Cho nên một kiền liên phải trả cái quả báo ngay trong đời này để đời sao được an vui vĩnh viễn thưa các vị thì cái nghiệp tạo ra có mất không không mất như như bóng theo hình như vang theo tiếng khi đầy đủ nhân duyên hội tụ thì liền theo quả báo mà thọ xanh cho nên chúng ta thấy có nhiều người không tin sâu vào nhân quả nghe đầu tình đó Nhiều khi Không hiểu giáo pháp Thích tin theo mê tín dị đoan Muốn được cái này Muốn được cái đi kia Muốn được cái nọ Hay là nói khác hơn Thấy mình khổ quá Nghiệp mình nặng quá Đến một thầy nào Cô nào thầy ơi cô Sao giờ con khổ quá Nghiệp con nặng quá Giải nghiệp dùm cho con Thưa các vị Chính ông thầy ổng còn giải nghiệp ổng chưa xong nó giải cho mình Thấy không? Trong kinh Pháp Cứu Phật dạy Tự mình làm thanh tịnh Tự mình làm nhiệm ô thanh tịnh Không do mình không ai thanh tịnh cho ai được cả Tự mình choan cách nghiệp vào phải, phải tự mình Cởi cách nghiệp đó ra Không ai cởi cho chúng ta Mà muốn tiêu trừ cái nghiệp chướng là chúng ta phải thành tâm xã thôi Trước nhất là giữ tam nghiệp và thân khẩu ý cho thanh tịnh Rồi mình tác pháp sám hối Hoặc giả mình đến một vị đức hạnh Mình trình bày cái tội lỗi của mình Không phải là vị đức hạnh đó mà có thể là xóa tội Hay là giải nghiệp được cho mình Mà nhờ sự chứng minh của vị đó Ngày đó, tháng đó, năm đó Mình đã đến một vị đức hạnh để mình trình bày Để mình nói lên cái tội lỗi của mình Thì nó in sâu vào Trong tâm của chúng ta Thì chúng ta lúc nào cũng nghĩ đến lúc đó Là mình đã sám hối rồi Mình đã ăn năn rồi Mà giờ mình tạo nữa là không đúng Thì như vậy Nó ngăn bớt cái tội lỗi Hoặc giả Chúng ta phát lồ sám hối trước Tam Bảo Hoặc mình lại hồng danh sám hối Hoặc là chúng ta Có nhiều phương pháp lương hoàng sáng Hay là từ bi thủy sám hay chúng ta lại à, ngủ bách chân kinh Hay là vạn Phật chứng danh Và khi chúng ta thành tâm sám hối Thì quan trọng nhất á, trong cái tinh thần sám hối là gì? Vì cầu tiến cho nên chúng ta phải sám hối Vì hổ thẹn cho nên chúng ta không chấp chứa tội lỗi mình mãi mãi Cho nên mình phải thành tâm sám hối Quý vị thấy rằng cái pháp sám hối thông thường nhất ở các tự viện mà thường hay sám hối là một tháng hai lần là. là thường cái dùng cái phương pháp gì? Hồng danh sám hối Hồng danh sám hối sám pháp đó, là từ đâu? Là do Ngài bất động pháp sư thời nhà Tống Biên Soạn Ngài rút ra 53 danh hiệu Phật đầu Từ Đức Phật Phổ Quang cho đến Đức Phật Nhất Thiết Pháp tràn Mãn Vương Phật làm thành phần đầu Tiếp đến là lấy trong Kinh Quán Dược Vương Dược Thượng 35 danh hiệu Phật sau Là từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho đến Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Dương Phật Và cuối cùng là Pháp Thanh Đức Phật a di đà Và thêm cái bài kệ Phổ Hiền Nói về cái công đức sám hối Mình ăn năn chừa bỏ những cái tội lỗi của mình hiện tại Và mình quyết tâm sám hối Để xa lìa tất cả các nghiệp khổ đưa đến cho mình hiện tại Bởi cái nhân quá khứ mà chúng ta đã tạo Mình thành tâm sám hối như vậy Tội lỗi lần lần được tiêu trừ Mà điều quan trọng nhất mà khi sám hối rồi chúng ta không tái tạo Cái lỗi mới nữa vì sám giả sám kỳ tiền khiên hối giả hối kỳ hậu quá sám là ăn năn cái lỗi trước hối nghĩa là chừa bỏ cái lỗi sau và khi chúng ta thành tâm sám hối thì tội lỗi lần lần được tiêu trừ như trong kinh quan nghiêm phật dạy nhất thiết nghiệp chướng hại giai tùng vọng tưởng sám nhược dục sám hối giả đoan tọa niệm phật tướng chúng tội với xương lộ huệ nhược năng trừ thì cố ưng chí tâm sám hối nghĩa là nghiệp chứa của chúng sanh ví như là biển cả mênh mông không bờ mé đều do nơi đâu đều do nơi vọng tưởng mà sanh khởi muốn dứt trừ tội lỗi thì chúng ta phải thành tâm sám hối Và khi chúng ta thành tâm sánh hố được tội lỗi mình lần lần tiêu trừ giống như là xương sớm Mà xuống những cành lá Động lại những giọt xương Khi mặt trời chiếu vào Xương liền tan biến tội lỗi của chúng sanh cũng vậy Và thưa các vị Phật dạy rằng Ví như mình đã tạo nghiệp ác mà mình không tạo nghiệp ác nữa, mình giác ngộ ăn năn chừa bỏ và tinh tấn tu tập tất cả các thiện pháp làm cái việc thiện hàng trăm hàng ngàn cái điều thiện, thì Phật ví như là một nắm muối luyện vào sông hằng, thì sông hằng không vì một nắm muối mà sông hằng điều mạng, tội lỗi chúng sanh cũng vậy. Nếu chúng ta tinh tánh chúng ta Đoạn trừ tất cả các điều ác Tinh tánh tu tập tất cả các pháp lành Thì sẽ đem đến cho chúng ta Cái kết quả là được Trừ được tội lỗi Xa lì được ác nhiều Và quý Phật tử nên biết rằng Đứng về mặt nhân quả Nếu chúng ta không hiểu điều này Thì sống trên cuộc đời này chúng ta sẽ bị bất xúc và Rất là đau khổ Ví dụ như trong gia đình Chồng, vợ, con, cái Mà quý vị biết rằng vô quan trái thì bất thành phu phụ Tức là không có quan trái, không thành cha, thành con Không có duyên nợ với nhau thì không thành vợ, thành chồng Mà trong cái gia đình đó thưa các vị Quý vị thấy Con Mà người con nào có hiếu cha mẹ Là mình biết rằng Đứa đó Nó mắc nợ mình đó Còn đứa nào Làm cho mình phải khổ Bất hiếu với cha mẹ Tiền, bạc, tài sản Bao nhiêu tiêu hết vì cái đứa con Danh dự, uy tín Nhiều không còn nữa là mình biết rằng mình mắc nợ nó mắc nợ phải chấp nhận để mà trả cũng như hàng ngày chúng ta sống trong cái sự vay mượn liên tục mà mình không biết mình vay mượn Tôi hỏi với phật tử nha trước khi quý vị về đây thọ bác con trai sáng quý vị ở nhà đã mượn gì chưa người mượn sữa người mượn cơm người mượn bún người mượn mì nhân dân Rồi bây giờ chúng ta ngồi nghe Pháp Xong cái thời Pháp này rồi Trưa nay chúng ta mượn tiếp Canh, cơm, bánh nhân dân Mượn mà phải đòi hỏi thêm nữa chứ Chút chanh, chút ớt, chút ngọt Cho nó hợp với khẩu vị phải không? Rồi chiều chúng ta cũng phải sẽ mượn nữa Mượn mà trả mà thuận tiện thì thôi Mượn mà trả không thuận tiện thì chúng ta phải đi bác sĩ Chúng ta phải đi dược về dược sĩ Để mượn và trả được thuận tiện Sống trong sự vay mượn liên tục Mà mình không biết mình là người gì Người vay mượn Mà hả mượn rồi thì phải trả Thí dụ như tôi mắc nợ quý vị 5 bảy ngàn Khi tôi trả quý vị rồi quý vị còn theo đòi tôi nữa không Đâu có đòi nữa Thì sống trong cái cuộc sống này Đều là vay mượn với nhau cả mà chúng ta hiểu được cái lẽ này thì chúng ta không quán trách trời đất không quan trách ai cả quý vị thấy người tại sao nghèo người lại sao giàu người lại thông minh trí huệ người lại bằng cùng phước huệ người thì kẻ quý người trọng người thì người ta gì khinh rẻ biến nhẹ không ai dòm tới đó là những điều hiện hữu trong cuộc sống đó là điều do gì thưa các vị nhân duyên nghiệp quả mà thôi hiểu được lẽ này chúng ta cảm thấy an lạc khi việc gì đó chấp nhận nhiều gia đình thưa các vị con cái hư hỏng rồi vợ chồng ly tán rồi khổ đau có nhiều khi chịu không nổi rồi phải chết thì đây là điều mà chúng ta là người phật tử mình phải tin sâu vào lý nhân quả <cười> tin sâu vào lý thuyết nghiệp và cái sự việc gì đưa đến chúng ta không hoảng hốt không sợ hãi không lo âu gì cả vì chấp nhận như vậy chấp nhận trả trả hết rồi thế thì thôi thưa quý vị Bởi thế cho nên chúng ta cần phải tu. Mà tu không phải tụng kinh, gõ mỏ, niệm Phật mà là đưa đến cái cứu cánh Mà quan trọng nhất là chúng ta luôn sửa đổi cái tâm tánh của mình. Tu là gì? Tu là sửa. đất vườn, ưu trệ, nhà cửa hư hao sửa lại cho khang trang gọi là tu bổ hay tu sửa. Thân thể chúng ta lôi thôi Không có quay nghi Vừa đi vừa nhảy Nhiều khi từng lễ mới tắm lần Giờ chúng ta trang nghiêm cái thân mình Tắm rửa sạch sẽ là chúng ta tu thân Còn tâm chúng ta hồi nào giờ tham sân si dậy đầy Giờ chúng ta bớt tham Bớt sân Bớt si là tu đó quý vị Hồi nào giờ tham tân trăm lần Giờ tham nhiêu 99 thôi là tu. Hồi nào giờ mình sanh dữ lắm Ai nói một câu mà trái ý nghịch lòng Thì lòng như lửa đốt Mà cả thân quay cuồng Bây giờ mình biết tu Cuộc đời là vô thường sớm còn tối mất Thân này giữ không được Lời nói Làm sao là thật Thân vô thường thì lời nói nó cũng không vậy Không thật thì dẫn như chí. Biết được cái lẽ này là chúng ta có tu À, quý vị thấy rằng Ở tại xứ Mỹ này Quý vị thấy đây là Cái xứ lạnh Trong gia đình mình á Có xung đột dẫn ngờ gì đó Một người nhịn đi Hai người xung đột nhau nhịn đi Mình bước ra ngoài cái hơi lạnh vào trong cái cơ thể của mình Cảm thấy nó nhẹ nhàng liền Chứ nếu mà Đã xung đột rồi mà không ai nhường Ai hết Thì sẽ đưa ra đổ vỡ Cho nên á, cái vấn đề sân hận á là thiêu đốt hết tất cả công đức làm của mình đã tạo. Trong Kinh quan Nghiêm Phật dạy, Nhất sân chi quả năng thiêu vạn khoảnh công đức chi sơn. Một niệm sân nổi lên thiêu đốt hết cả mẫu rừng công đức mà chúng ta đã tạo. Và mình á, khi cái niệm sân vừa khởi lên, Nếu chúng ta biết tu là mình phải nhẫn gì? Nhẫn nhẫn Thì nhẫn nhẫn nhẫn trái chủ quan gia tùng thử tận nhiều nhiêu nhiêu thiên tai vạn họa giúp tề tiêu Mặt mặt mặt vô hạng thần tiên tùng thử đắc Hư hư hư cái thế công danh bất tự do Tại sao dùng ba chữ nhẫn là chỉ cho thân khẩu dạy Nhẫn nhẫn nhẫn thì trái trái chủ quan gia từ đó mà dứt sạch Nhịn nhịn nhịn thì trăm tay ngàn quả đều được tiêu trừ Nín nín nín thì, thì cửa thần tiên từ đó mà có được Thôi thôi thôi thì cái thế công danh bất tự do Thưa các vị, nếu thân mình thôi khẩu mình thôi ý mình thôi thì cái sự mà tranh danh đạt lợi đối với thế gian á không bị dính mắc đến mình nữa. Và trên bước đường tu tập thì quý vị thấy từ nơi cái nhẫn nhịn mà đưa đến cho chúng ta cái sự an lạc. Nếu chúng ta không biết nhẫn nhịn thì đưa đến cho chúng ta cái điều tai họa. Như trong cuộc sống hiện tại quý vị thấy Vợ chồng mặc dù đầu ấp tay gối sống với nhau suốt cuộc đời Nhưng trong cuộc sống làm sao khỏi xung đột phải quý vị Nhưng mà chồng giận thì vợ bớt lời Cơm sôi bớt lửa thì ngàn đời không khê Tánh người đàn ông thì hay nóng giận Người phụ nữ thì hay nói nhiều thì việc gì qua rồi người ta nói một lần hai lần thôi vì đâu đi ra cũng nói đi vô cũng nói khi ngồi ăn cơm cũng nói xem tivi cũng nói ngủ cũng nói lải nhảy nói hoài ai chịu cho nổi từ đó người đàn ông người ta bực mình bực tức lên thì chỉ thôi thấy bực tức thôi như nãy tôi nói vì vậy thôi bước ra ngoài cho nó vậy cho nó hạ cái cơn nóng đi bọn này thách đố nữa ngon đánh đi đánh đi thì đánh liền là cái bụp liền Mà đánh trúng vô ngay cái gì Ngay cái miệng đi Thì nó hư hết cái hàng tiền đạo Nó gãy hết Rồi đi bác sĩ mà đi nha sĩ cũng mấy ngàn Cái đâu ít đâu Nhưng mà vì nhân duyên nghiệp với nhau Thì có thể bỏ nhau được không quý vị Không thể bỏ nhau được Vì vậy Nếu mà mình Có cái tánh nóng giận Hồi xưa giờ Mà giờ mình biết tu Mình bớt nóng giận Biết nhẫn nhịn Đó là biết gì Biết tu Hồi nào giờ mình si mê Đồ giả mình cho là đồ thiệt Đồ thiệt mình cho là đồ giả Mình không hiểu giáo pháp của Đức Phật Bây giờ mình nghiêm tầm giáo pháp Rút ra những nghĩa lý cao siêu Để mình tu hành Đem lợi lạc Cho chúng ta Hiện tại cũng như ở tương lai Thì đó là người có gì Có trí huệ Thì tu mục đích là chúng ta phá trừ tham Phá trừ sân Và phá trừ cái si mê Thì mục đích tu là vậy thưa các vị Thiết nghĩ Đời sống con người Quá ngắn ngủi Thấy không quý tử Cha mẹ sanh con ra Mau lớn Mau già rồi mau chết Đó là những tế bào này nó chết nhường cho lớp tế bào khác nó phát sinh vì nó trong từng sát na sanh diệt diệt sanh Tôi quá mau lẹ mà tưởng nó là đơn thuần tưởng nó là bất biến nhưng thật ra trong từng sát na sanh diệt thì con người của chúng ta lần hồi già rồi chết nói rằng cuộc đời là sáu mươi sáu mươi năm cuộc đời nó như vậy ai á mà sống được 60 tuổi trở lên mà khi mất Gọi là hưởng về Hưởng thọ Mà dưới 60 Gọi là hưởng gì? Hưởng dương Hai mấy tuổi trở xuống Gọi là hưởng về Hưởng thế Nhưng chúng ta nghĩ coi 60 năm cuộc đời chứ thật Ra 30 năm ban ngày Và hết 30 năm ban đêm rồi Và khi chúng ta hưởng được ngũ dục lạc đam mê Chạy theo tài sắc Danh thực thì Và chúng ta cảm thấy rằng cuộc đời có nghĩa mà cái tuổi mà đam mê nhất là tuổi nhiêu thưa các vị Từ 20 trở về, trở lên Thì thật ra mình thấy rằng cuộc đời chúng ta chỉ có 20 năm thôi Nên nói rằng em mới có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu Xuân sướng có bao lâu hai mươi năm sau tình yêu cao vời vời hai mươi năm cuối là bao phải quý vị đời sống con người của chúng ta thật là ngắn ngủi nhưng mà trong cái thời gian mình còn trẻ mình còn khỏe mình còn đẹp thì mình thấy rằng cuộc đời này là đầy thơ mộng. Nhưng một khi tuổi đã xế chiều rồi thì sao thưa các vị? thấy rằng cuộc đời không còn ý nghĩa nữa. mắt xanh rồi sẽ mờ đục, môi đỏ sẽ úa màu, hai bàn tay có đẹp đi chăng nữa rồi cũng co quắp lại với những que củi khô. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng Sanh đến trên cuộc đời này hả? Có thân là phải có gì? Có khổ Cho nên nói về cái sự khổ của thế gian Gồm có tám thứ khổ từ cặp biết Sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ Ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ Quán tăng hội khổ và ngủ ấm sĩ khổ Sanh khổ quý thấy là người sanh và kẻ bị sanh Người sanh tức là gì? Là người mẹ kẻ bị, bị sanh tức là là đứa con và quý vị biết rằng người mẹ khi mang thai con á, thân thể rất là khó chịu đứa con ở trong bụng mẹ thì cũng như bông bóng phập từ giống như mà bằng bột mình lấy cối đá mình dàn lên mình thuận duyên mà sanh con ra Mẹ tròn con vuông đó là cái phước Chứ khi sanh con gọi là thập tử nhất sinh Thưa các vị Mười phần là thấy chết hết chín Là chỉ sống có một phần. Và như thế Khi con mà vừa lọt lòng mẹ Cách tiếng chào đời bằng Khổ a Khổ a Chứ ai cất tiếng sướng quá Vui quá không? Thì trong cái cuộc sống á, Sanh ra đó gọi là gì Đã khổ rồi Vì vậy Cho nên chúng ta thấy Trên cuộc đời Mà nói về cái sự sanh thì Người mẹ và đứa con Đều khổ Mà có thân thì phải gì? Phải có khổ Nên Đức Lão Tử nói rằng Ngô hủ đại Hoạn bị ngô hủ thân, ngô dược vô thân Hà hoàng với hủ Ta có thân này nên ta mới khổ Nếu ta không có thân này thì lấy đâu mà có khổ đó lụa là sanh khổ thứ hai lão khổ già quý vị thấy khổ không quý vị già cái tuổi mà xế chiều quý vị thấy sáng thì khỏe chiều thì đau nhất mà khi cái tuổi già rồi mắt lờ tai điếc chân mỏi mới dùng đi thì chậm chạp nhiều khi lẫn lộn ôm ăn rồi thì nói chưa ăn Chưa ăn thì nói ăn rồi Làm trọt cười cho lũ trẻ Nên người xưa nói là đa thọ thì đa nhục Tuổi nhiều chừng nào thì sao thưa các vị Dục nhiều chừng ấy Mà cái tuổi già thưa các vị Thấy biết rằng mình sống không còn bao lâu nữa Không biết ra đi giờ nào, phút nào Cho nên nói rằng Tuổi già lụn cụm ốm đau hoài Tóc bạc da mồi trí lẫn sai Chân yếu tay mềm nhờ Giúp đỡ mắt lờ tái điếp sống qua ngày Tinh thần lụn bại tâm suy nhược Vật chất suy đờ đòi trí lẫn sai Mệt khỏe không chừng nhìn dĩ dãn Đời tàn thui thủi tở điên dài Phải như vậy? Cái thứ ba là bệnh Thưa các vị Chúng ta thấy mình nhức răng Mình đau bụng, đó là cái bệnh đơn sơ thôi mình cũng cảm thấy khó gì, khó chịu rồi. Một khi chúng ta đi bác sĩ mà phát hiện ra mình mắc chứng bệnh nan y là mình biết rằng mình sắp sửa chết không biết lúc nào. Thấy là bầu trời này nó tối đen như mực. Cuộc sống không còn ý nghĩa nữa. Và khi cơn bệnh đưa đến mình á, thưa các vị, Hành hạ đau đớn Trước phút được ra đi Mà quý vị thấy Có những người già Đến tuổi Tám mấy chín mươi Mà sức khỏe còn tốt Mà ra đi Cách nhẹ nhàng đó là cái phước lắm Là đời trước đó, Không có tạo cái nghiệp sát Và Ai bệnh hoạn thì hết lòng lo lắng Vì trong 8 phước tiền Phước tiền nuôi bệnh là đệ nhất của gì Và tạo được cái công đức lành Cho nên sống đến cái tuổi già Vẫn còn minh mẫn và thân thể không không đau yếu Và ra đi nhất như nhà Đó là cái phước tiền do Cái nhân tạo tốt Và đến với người già Thì quý vị thấy Đau đớn như vậy khi mà đến lúc mà bệnh hoạn và cái thân thể nó đâu phải là thay ý muốn của mình được khi dày khi khác và bệnh hoạn đưa đến cho con người chúng ta nếu mà bắt một chứng bệnh nan y thì mình thấy mình không còn ý nghĩa gì trong cái cuộc sống nữa mặc dù rằng mình sống không lợi lạc gì cho ai cả Mình sống chỉ làm khổ cho con cháu thôi Nhưng thưa các vị nói đến cái chết Thì sao thưa các vị Ai cũng sợ hết Vì vậy cái bệnh đưa đến Con người chúng ta rất là Đau khổ Nói rằng Bệnh hoạn đeo theo để khổ đời Con người vì bệnh Phải mòn hơi Bệnh xua quân tử Không tròn phận Bệnh khiến nam nhi chẳng kịp thời Bệnh chuyển trần gián thành địa ngục Bệnh mờ nón nước ăn khung trời Phải chi không bệnh là hy hữu nên mộng xuân trồng khỏi tả tơi Rồi cái thứ tư là cái chết thứ các vị nói đến cái chết Thì ai cũng quảng hốt và sợ hãi Vì sao? Khi chết là mình lìa bỏ cuộc đời này Bỏ lại tất cả những gì yêu quý trên cuộc đời này Tình cảm thương yêu chồng, vợ, cha, mẹ, anh, em Mình phải xa lìa Và không còn ở thế gian này nữa Để có cái tình cảm liên ái nữa Gọi là tiền lộ mang mang vị trí hà vãng mịt mờ đằng trước Mà mình không biết đi về đâu Tiền bạc của cải ruộng vườn đô la học xoàn đây hết Biết để lại cho ai tiếc nuối ra đi không nhẹ nhàng Và cái chết là không còn gì nữa cả Còn sống đây là còn vợ, còn chồng, còn cha, còn mẹ, còn anh, còn em Nhưng mất rồi đường ai nấy đi nghiệp, ai nấy mang phước, ai nấy vậy thấy hưởng với các biệt Tội quý Phật tử Sau khi chết rồi Thân này thường còn hay mất hẳn Không thường còn Mà cũng không mất hẳn Người nào chắc sau khi cái Thân này Mất rồi Là mất hẳn Thì Phật cho đó là đoạn kiến ngoại đạo Người nào chắc sau khi thân này Mất rồi là còn hoài Người trở lại thành người Thánh nhân trở lại thành thánh nhân thì Phật cho đến là Thường kiến ngoại đạo Người mà chắc sau khi thân này chết Rồi là mất hẳn á Họ cho rằng Ôi Tu nhân tích đức thì già đời Cũng chết Hung hăng bảo ngược Thì tận số cũng không còn Cuộc đời sống cho tính thoải mái Chết rồi là hết Hơi nào mà lo Đời mà Đời sẽ ví, Tình sẽ mua Tiền sẽ là răng, Chết là sẽ là mò, Chết là hết. Thì nếu chấp vào Sau khi cái thân này chết rồi là mất hẳn Thì đó là đoạn ký ngoại đạo Còn chấp rằng sau khi thân này chết rồi Là còn hoài người trở lại thành người thánh nhân Trở lại thành thánh nhân Thì thưa các vị cho đó là thường kiến ngoại đạo Vậy hỏi quý Phật tử Sau khi thân này mất Thì còn hay là Mất Hả? Không còn Mà cũng không Không mất Tức là gì sao Thân tứ đại này trả về cho tứ đại Nhưng nghiệp thức chúng ta tạo Vẫn hiện hữu như hư không Không bao giờ mất Khi cái thân này mất rồi Thưa các vị Thì cái nghiệp của mình Luôn Theo mình như bóng theo mình như ban theo tiếng Và nếu chúng ta tạo ác nghiệp nhiều Thì khi mất thức ấm hay cảnh giới tối tâm Sanh về là cảnh giới đau khổ Mà thức ấm thấy cảnh giới sáng Nếu chúng ta tạo thiện nghiệp nhiều Thì sanh về nơi cái cảnh giới dễ An vui Cho nên nghiệp không bao giờ mất Vì vậy cho nên khi mất không thể cùng mỗi nghệ Một đường đi được Tùy theo nghiệp của mỗi người Mà chiêu cảm lấy cái quả báo An vui hay là gì Đau khổ Và thứ các vị khi chết mình biết rằng cái người đó hiện tại họ tạo cái phước lành hay họ có được an vui hay giải thoát hay không thì đến lúc lâm chung đó mới biết được người đó như thế nào thì thưa các vị theo cái thuyết thăm dò hơi nóng đảnh thánh nhãn sanh thiên Người tiêm ngã quỷ bụng Xúc sinh ra đầu gối Địa ngục lòng bàn chanh Khi mất Mà tám tiếng đồng hồ Mà trên đỉnh đầu nóng Là người đó sanh về cái cổ thánh Mà trên trán nóng Sanh về cõi trời Mà ngực nóng Sanh về cõi người Ngã quỷ Thì cái bụng nóng súc sinh là hai cái đầu gối nóng, địa ngục, lòng bàn chân nóng, đây là cái thuyết thăm dò hơi nóng khi chết. Nhưng chúng ta biết rằng mình cũng không nên chắc và câu nệ vào cái thuyết này. Vì trong cuộc sống hiện tại, với bây giờ quý vị là văn minh khoa học càng hiện đại, thân con người có thể dùng thuốc và có thể chuyển hóa được. Cho nên <cười> Cái thuyết thăm dò hơi nóng, đó là theo kinh sách đại diễn. Nhưng chúng ta không nên quá câu nể mà quá chắc vào vấn đề này. Nếu hiện tại chúng ta tu tập tất cả công đức lành thì đến lúc lâm chung là chúng ta chắc chắn rằng mình sẽ được gì? được giải thoát an lạc hoặc là giảng sanh. có những người thưa các vị khi chết cận tử nghiệp tốt mặc dù lúc bình nhật họ không tu hành chi cả không niệm phật gì cả nhưng đến lúc lâm chung được chư tôn đức tăng ni đến khai thị nối lý vô thường và được các bạn đồng tu đến trợ niệm cho người đó và người đó trúc hơi thở cuối cùng và được bản sanh tức là đới nghiệp giãn sanh tức là mang cái nghiệp cũ mà về nơi cõi gì cõi cực lạc đó là cận tử nghiệp tốt nhưng cái này rất là hiếm còn cận tử nghiệp không tốt là sao lúc bình nhật thì niệm phật làm lành lãnh giữ ăn chay vân vân nói chung là tu tập tất cả các thiện pháp đến lúc lâm chung cận tử nghiệp không tốt Không có người trợ niệm Không có người khai thị Làm cho cái người đó Lúc ra đi á Quảng hốt sợ hãi gọi là tiền lộ mang mang Vị tri hà vãng mịt mờ đằng trước Mà không biết đi về đâu Thì cũng khó nắm được Cái phần giảng sanh Nhưng thưa các vị Theo cái tập quán nghiệp của mình Tập quán nghiệp thiện Nếu hàng ngày chúng ta huân tập những cái điều thiện Và chúng ta nhớ Phật, niệm Phật Trở thành một cái thói quen Và khi đến lúc lâm chung được người trợ niệm nữa Thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ được bản sanh Một lát nữa tôi sẽ trình bày về cái phần này sao Thì bây giờ chúng tôi trở lại vấn đề là cái, cái tư là nói về cái tử Nói đến cái chết thì thưa các vị Người xưa nói rằng Tử làng lìa bỏ những người thương Trước phút lâm chung nổi đoạn trường Não dạ dạ từ con hiếu thảo Đau lòng ly biệt vợ hiền lớn Cái người mà mình thương yêu quý nhất là người vợ Mà ra đi giữa tình cảm luyến ái Vợ chồng cắt đứt Mỗi người mỗi ngã đau khổ quý vị Đau khổ lắm Đó là cái nỗi khổ thứ tư Làm sao thưa các vị Là cái chết Nói rằng xanh ly Thì có ngày gặp gỡ Mà tử biệt thì bao thỏa tương Tương phụ Cái thứ năm là ái biệt ly khổ Nghĩa là thương yêu nhau Xa lìa là gì Là khổ Quý vị thấy rằng trong 12 Vòng khoen của luân hồi Từ vô minh cho đến lão tử Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sách, danh sách duyên lục nhập, nhập duyên xúc, xúc duyên thọ thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử, sầu bi khổ não. Nếu vô binh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì danh sách, diệt, danh vân cho đến sanh tử, sầu bi khổ não điều gì cả. Nếu chúng ta muốn tránh dứt luân hồi, sanh tử trong 12 vòng khoen luân hồi này, chúng ta chắc cái khuyên nào? Giờ mình đi từ từ nha Từ vô minh Vô minh mình chặt được không? Không thể chặt được gì vô minh nó thuộc về cái nhân quá khứ Làm sao chặt được Thứ hai Hành Hành nó cũng thuộc về cái nhân quá khứ Làm sao chúng ta chặt được Rồi thức danh sắc lực nhập xúc thọ thuộc các cảm quan trong cơ thể của chúng ta Giác quan trong cơ thể chúng ta Không lẽ giờ mình muốn Chấm dứt luân hồ sinh tử Mình đem cái thân này mình quỷ diệt Thì chấm dứt luân hồ sinh tử Vậy có được không không Vậy mình lựa cái khuyên nào Ai à. Ai là gì Ai là thương yêu Mà thương yêu thì muốn nắm giữ Nắm giữ cho ai Nắm giữ cho mình Vì vậy tôi xin thí dụ anh A Anh thương cô B Anh quyết cưới cô B về làm vợ Khi thành vợ thành chồng Rồi mới có sanh có già có bệnh có dễ có chết mà anh A anh quyết cưới cô B nhưng mà nếu C F G H thì mà xen vào cô B là thế nào cũng có dễ có sự tranh giành xảy ra cái xung đột vì vậy cho nên chúng ta thấy cái ái là cái khoen quan trọng nhất mà trong 12 hai vòng khoen lưng hồi thì nó là mềm yếu nhất có thể chúng ta chặt được nó mà không mà thương yêu thì muốn nắm gì nắm giữ nắm giữ chay nắm giữ cho mình nếu anh a và anh b được cha mẹ mà tác hợp lương duyên á thì thành vợ thành chồng đó là cái điều thuận duyên còn nếu mà nghịch duyên không được cha mẹ tác hợp lương duyên thì hai người khổ quý vị khổ lắm có nhiều khi phải chết khi uống suốt rầy chết gieo mình với dòng sống sâu để kết liễu cuộc đời này mà quý vị biết á khi chưa thành vợ thành chồng thì cái cuộc tình nó đẹp nhánh trăng thu thề nón hẹn biển không có em thì trái đất ngừng xoay không có anh thì mặt trời không ló dạng Nhưng mà thương nhau rồi, hiểu nhau rồi, cưới nhau về thành vợ, thành chồng rồi. Thiếu trước hụt sau phải quấy hơn thua từ khổ cho đến khổ. Ngày thứ nhất hãy vợ nói chồng ok. Ngày thứ hai chồng nói vợ ok. Qua ngày thứ ba hai vợ chồng nói cả sớm đều nghe hết. Tức là từ trong cái cuộc sống đó, Nó xung đột lẫn nhau Hỏi thưa các vị làm sao khỏi xung đột nhau Trong cuộc sống được Và cái ái này đưa đến Cho con người chúng ta phải khổ Trường hợp mà hai người thành vợ Thành chồng đó Thì điều đó là thôi Mình thấy cũng thuận được cái duyên nợ Với nhau thành vợ Còn không thuận duyên nhau Hai người phải chết Hoặc là một người chết Một người ở lại Quý vị có chắc tay tất cả quý Phật tử Đều xem qua Và biết về cái cuộc tình của Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài thương nhau Nhưng Trúc Anh Đài Cha mẹ gả Trúc Anh Đài cho mã văn tài Cho nên Lương Sơn Bá phải đau khổ ngày điểm khóc hận Vì bệnh tương tư Vì thổ huyết mà chết Anh ta than rằng Anh đại ơi Nếu chốn dương gian Mình đôi đường Ngăn chờ Thì nơi suối vàng Anh chờ sẵn đó Em hãy nhanh chân Mình tái hội tư Phùng. rồi đó là anh lương sương bá trước khi chết gọi anh đài tương phùng nơi nơi tuyền đại rồi chỉ ta như thế nào cũng vậy lương huynh bớ lương huynh những tưởng xanh ly ai ngờ từ biệt Mới thấy đó mà ngàn thu dịnh quyết bơ lượng huynh chậm bước đời âm đài Hai người cùng gì cùng chết thân cùng chung một nắm gì Nắm một Hoặc giả rằng hai người thương nhau mà giờ không tròn duyên phận thì phải làm sao? Nếu kiếp này mình không duyên không nợ Thì xin hẹn lại kiếp lại xin. Kiếp này không dễ hẹn lại kiếp sau Thưa các vị, kiếp sau Có thể gặp nhau không thưa các vị? một là gặp nhau hay là không vậy? Không gặp nhau tùy theo nghiệp của mỗi người Mà quý vị nên biết nha Cha mẹ sanh con ra, nuôi lớn lên, nên dốc lên hình, tạo dựng gia đình, nghề, nghiệp, nhân dân dân, dân dân. Nói chung là công đức của cha mẹ gọi là phụ mẫu chi thập ăn. Ăn thứ nhất là giữ gìn che chở, ăn thứ hai đẻ đau khổ sở, ăn thứ ba là sanh con quên lo, ăn thứ tư là nuốt đắng cho ngọt, ăn thứ năm là xá khô nằm ướt, ăn thứ sáu là phủ mớm nuôi dưỡng, Ân thứ bảy là vì con mà cha mẹ tạo nghiệp ác. Ân thứ tám là để xa trong nhớ, ân thứ chín là thương xót đến cùng, ân thứ 10 là tạo dựng nghề nghiệp. 10 ân đức cao cả như thế đạo làm con chúng ta không thể nào đền đáp được công ơn sanh thành. Và cha mẹ sanh con ra mà mình không báo đáp được công ơn sanh thành cho cha mẹ mà vì một có tình thương yêu mà mình đã chết. thì làm cho cha mẹ phải khóc khổ ngày đêm thì thưa các vị làm chúng ta còn mắc dễ mắc nợ mà nợ mà nó chồng chất nợ này đến chồng chất nợ khác thì làm sao mà được an lạc thì thưa các vị chúng ta thấy nếu mà sanh ra trên cuộc đời này mà tất cả mọi người ai cũng hạnh phúc ai cũng an vui Bình thường hết Không có việc gì mà để mà xung khắc Lẫn nhau Hay là xung đột lẫn nhau Thì đâu phải gọi đây là cõi ta bà Đây là cõi ta bà Là chúng sanh Đang chìm đắm trong biển khổ Nếu chúng ta không biết tu Thì không thể nào thoát khỏi cảnh này Thưa các vị Vì vậy Cho nên cái tình cảm hay nói đến cái ái là cái quan trọng nhất tu hành các bậc xuất trần thượng sĩ cũng vì bắt phượng mài ngài mối son máu phấn tương đi uyển chuyển diệu dàng cũng vì cái ái mà phải lụy nó chốn phàm trần biết bao nhiêu ngai vàng phải sụp đổ vì những cọng tóc mỹ nhân Biết bao nhiêu gia đình tan nát Cũng vì cái gì thưa các vị Cũng vì sắc đẹp Cũng vì cái ai Cho nên chúng ta cần phải đoạn dứt cái ai Mà đoạn dứt cái ai là chấm dứt lưng về lương Cái thứ sao Là cầu bất đắc khổ Tức là cầu muốn không được tội nguyện là khổ Cái điều gì mà mình mong muốn không đến với mình Điều đó khổ quý gì Khổ lắm Muốn con học hành nên người trở thành một kỹ sư trở thành một bác sĩ nhưng mình thấy con mình không chịu học Cứ ăn chơi xa đọa đó là điều khổ của cha mẹ Dành dựng được năm chục ba chục muốn mua căn nhà rồi việc này việc kia đưa đến rồi hết Muốn mua chiếc xe dành dụm được năm ngàn bảy ngàn gặp việc gì đưa đến rồi hết Mua hoài mua không được khổ quý vị Khổ Muốn gia đình mình được hạnh phúc Mà trong gia đình mình được xung đột hoài Đó là một nỗi khổ Nên cầu muốn không được là một điều gì Điều khổ Cái thứ bảy là quán tắn hội khổ Là không ưa nhau Mà gặp nhau hoài là khổ không Khổ Người sư nói gặp mặt kẻ thù như kiếm đâm vào mắt Ở chung với người nghịch như nếm mật nằm gái Tôi xin thí dụ như cô A với cô B cùng trong đậu tràng bắt Quang Trai Mà hai cô này không hợp tính tình với nhau Không đồng quan điểm với nhau Mà về chùa sa quần qua, sa quần lại Hai người ngồi gần nhau khổ Khổ lắm Rồi lên tụng kinh cũng vậy Đi qua đi lại đi tới lui sắp xếp sao hai người cũng gần nhau khổ Khổ lắm Tưởng sao đậu xe Tưởng sao mình đậu chiếc xe ngay đó Rồi lắc ra về hai người ra Cùng gần nhau Chiếc xe cũng gần nhau cũng gặp mặt nhau Hay mà ra ngoài uh, Chợ hay đi pin Để mà Đi mua đồ thì cũng vậy sao quần, sao quần cũng gặp nhau Thì khổ lắm chứ phải quý Phật tử Mà cuộc đời này nhiều cái Nó quan nghiệp Mà khó thể nào mà chúng ta lường được Cái người mình thương yêu Thì càng ngày càng xa Vời vợi Người mà không ưa không thích mà cứ gặp hoài Điều này nó rõ ràng trong cái cuộc sống hiện tại Mà chúng ta phải chấp nhận Đó là cái nỗi khổ thứ bảy Cái khổ sau cùng đó là Ngủ ấm suy thạnh cổ Sắp ấm thọ ấm Tưởng ấm hành ấm và thức ấm Năm ấm này luôn phủ che chân tâm của chúng ta làm cho chân tâm chúng ta bị mờ tối nếu năm ấm này nó xung đột lẫn nhau cơ thể chúng ta bức bách khổ đau phiền não dân dân và dân dân mà năm ấm này mà nó hòa với nhau rồi chúng ta ăn là nhưng khi còn phạm phu đây cái thân năm ấm này là ngũ quẩn vô thường nhưng khi chúng ta tu hành được giải thoát thành phật rồi năm ấm này chuyển thành ngũ phần pháp, ăn, pháp thân Giới thân, định thân, quệ thân, giải thoát và giải thoát tri kiến thân. Thì cái năm ấm này, Nó bao trùm hết bảy cái nỗi khổ kia. Tức là nó nỗi khổ thứ tám là ngủ ấm xí thành khổ, thưa có vị. Là cái khổ thứ tám này, nó bao trùm hết bảy cái khổ mà chúng tôi trình bày với các vị hồi nãy. Những cái khổ mà chúng tôi trình bày các Phật tử, Biết đó, là những cái khổ riêng, riêng biệt. Còn ngủ ấm xí thạnh khổ gọi là tổng khổ Thì sống trong cuộc đời này Trên thế gian này Chúng ta phải chịu tám nỗi khổ này Và vì sao mà Đức Phật trình bài tám cái nỗi khổ này Không phải là hù dọa Không phải làm cho chúng sanh quan mang sợ hãi Mà nói lên có lẽ thật Và muốn hết những cái nỗi khổ này Thì phải làm sao Thì phải vậy phải tu mà muốn tu thì phải gì phải đoạn trừ phiền não cho nên gì đâu có những tám cái khổ này do như phiền não gì trói buộc tham sân si mạng nghi thân kiến điên kiến kiến thủ dâm thủ tà kiến phẫn hận phú sanh não tật sanh cuốn xỉn hại chi vô tàng vũ quý trào cử hung trầm bất tín dây đại phóng vật thất niệm tánh loạn bất chánh tri đó ba chục anh dạt phiền não ngày đêm nó bóp xé tâm hồn của mình làm cho mình phải khổ đau luân hồi sanh tử À như vậy Ngài trình bày cái khổ trước Sau Ngài nói đến cái phiền não Gọi đó là phần tập đế Rồi Ngài chỉ cho chúng ta Một cảnh giới niết bàn Vô tung bất diệt Không luân hồi sanh tử Không sanh già bệnh chết Là phần diệt đạo Và đạo đế Là 37 phẩm trợ đạo Nếu chúng sinh nào tu hành Thực hành theo giáo pháp của Đức Phật Thực hành 37 phẩm trợ đạo Thì chứng Được quả vị niết gì? niết bàn Chấm dứt luân hồi sinh tử Thì Đức Phật tùy bệnh mà Ngài cho thuốc Đối với căn cơ hạ liệt Thì Đức Phật nói Pháp tăng quy ngũ giới, ăn chay niệm Phật bậc thượng căn, thượng trí thì Giáo Pháp tứ đế, thập nhị, nhân duyên, nhân dân và dân dân Vậy là người Phật tử tùng phật khẩu sanh tùng pháp quá sanh đắc phật pháp phần của danh phật tử là người phật tử chúng ta từ trong pháp phật sinh ra từ nó miệng phật sinh ra để xứng đáng là người phật tử thì chúng ta phải như thế nào chúng ta phải thực hành đúng chánh pháp vì vậy tu mà không học là tu mù học mà không tu thì giống như cái đại đường sách vậy hỏi với phật tử tu mà không học không hiểu gì hết sao mà tu Biết đường đâu tu Mà một khi chúng ta học mình hiểu giáo pháp rồi Mà mình không tu thì không lợi ích gì Giống như cái đãi đựng sách mà thôi Ngay giờ này, phút này Chúng ta phải chọn cho mình một cái hướng đi thứ các vị Giáo pháp Đức Phật Có 8 vạn bốn ngàn pháp môn Để đối trị lại 8 vạn bốn ngàn phiền não trần lao của chúng sinh Chúng ta tu pháp nào cũng đều được giải thoát hết Nhưng mình cần phải chọn cho mình cái pháp nào thích hợp nhất Trong tất cả các pháp môn Chỉ có pháp môn tịnh độ niệm Phật giảng sanh là dễ tu nhất thực <cười> Tu các pháp môn khác giống như một mà đục từ dưới gốc tre thẳng lên mới ra khỏi Còn tu có pháp môn tịnh độ Niệm Phật giảng sanh giống như mọt Mà đục ngang thân cây Thì phủ một lớp sẽ ra ngay Và chúng ta thấy rằng cái pháp này Rất thích hợp Cho mỗi người già cũng niệm Phật được Trẻ cũng niệm Phật được Đi đứng nằm ngồi Đều niệm Phật được cả Dù chúng ta làm công việc gì đi chăng nữa Mình cũng có thực hành được cái pháp tu này Điều quan trọng là chúng ta niệm Phật đạt đến chỗ Không niệm mà niệm hay gọi là nhất tâm bất loạn Kinh nào Phật nói ra Thì rốt cuộc cũng đưa đến thấy tánh tỏ tâm chứng ngộ niết bàn Tu pháp nào cũng thế Vì vậy cho nên chúng ta cần phải thực hành cái pháp Niệm Phật là dễ tu nhất Mạc Pháp ức ức nhân tu hành hẳn nhất đắc đạo Chỉ y niệm Phật Pháp môn cầu đắc sanh tử Trong thời kỳ mạc Pháp có rất là nhiều người tu hành Mà không có mấy ai đắc đạo Nhưng nếu chúng ta hướng về Và nhất tâm chúng ta niệm Nam Mô a Di Đà Phật Thì mình sẽ được chấm dứt luân hồi sanh tử Vì lý này cho nên quý Phật tử chúng ta cần phải thực hành cái pháp tu niệm Phật dẫn sanh thường khi quý Phật tử thấy mình niệm Phật tay lần chuỗi hạt thì niệm sao nó môi là Phật nó môi là Phật nó môi là Phật nó môi là Phật nó môi là Phật nó môi là Phật nó môi, là Phật, nó môi, là Phật, nó môi là Phật phải vậy quý vị thường khi quý Phật tử niệm như vậy quý vị để ý coi mình niệm khoảng trên 15 20 chục câu hoặc cái dài chục câu cái tâm mình bắt đầu nó tán loạn nghĩ đủ thứ việc lung tung hết á. trong nhà ngoài phố ngày mai làm gì mốt làm gì nó hiện ra làm cho tâm mình không an khi mình niệm phật. Thì bây giờ chúng ta niệm theo số 1 để cột cái tâm nó dễ hơn là niệm thế này nam mô di đà phật điểm 1 nam mô di đà phật điểm 2 nam mô di đà phật đến 3 cho đến 10, từ 1 đến 10 tâm mình không có tạp niệm nào xen vào thì mình mới lần một hạt chuỗi. Nếu có hạt có một tạp niệm nào xen vào thì chúng ta bỏ đi niệm trở lại, nghĩa là từ 1 đến 10 không có tạp niệm nào xen vào, không thêm không bớt và không dễ, không hôm trầm thì chúng ta mới lần một hạt chuỗi. Để rõ hơn cho quý vị thấy khi mà chúng ta niệm Phật như vậy để cột cái tâm mình á, điều quan trọng là mình niệm được nó thuần thục, mà được mà chuyên nhất được 15 đến 20 phút mà tâm mình không có tạp niệm nào xen vào thì cái công niệm Phật mình cũng đã khá rồi đó. Và khi chúng ta niệm Phật cái được nắm chắc được cái phần giảng sanh là được chánh niệm là phải như thế nào phải được nhất tâm bất loạn hay là đạt đến chỗ không niệm mà niệm. Giờ tôi xin ví dụ. Như chúng ta một ngày để làm việc mệt mỏi về quý vị ngủ Ngủ mà ngủ say xưa luôn ăn trộm vô dọn sạch đồ mà mình cũng hay thấy không Vì sao vậy? Vì lúc đó ý thức nó ngưng hoạt động Thì theo duy thức học lúc đó ý thức ngưng hoạt động Trở về cái gốc nó gọi là ý căn tức là cái gốc của ý thức Mà khi chúng ta thức dậy Bắt đầu suy nghĩ, tính toán, phân biệt Hơn thua phải quấy dân dân và dân dân Vậy khi chúng ta niệm Phật Đạt đến chỗ không niệm mà niệm Tức là mình đã vào sâu giấc ngủ Nhưng hằng ngày mình thuần thục câu Nam Mô Di đà Phật Thì trong tiềm thức của Chúng ta vẫn còn luôn lưu cái câu niệm Phật của mình Cho nên dù vô thường đến với chúng ta Giờ nào, phút nào, giây nào chúng ta vẫn an nhiên tự tại và chánh niệm ra đi vì thưa các vị nếu đến lúc lâm chung mà mình không được chánh niệm thì khó nắm được cái phần giảng sao có nhiều người thưa các vị nói rằng ông a hoặc là bà b chết thiệt là tốt nha ngủ một đêm sáng kè chết thiệt là tốt không có hành hạ con cái không có tốn viên thuốc nữa quý Phật tử thấy chết như vậy tốt không? Nếu chúng ta cho như vậy chết tốt á là không đúng. Chết vậy sao tốt? Chết đâu có được chánh niệm đâu? Chết trong cái gì? Cái mê. Thường khi chúng ta tụng kinh niệm Phật hồi hướng như thế nào? Cầu cho con thác biết ngày biết. Giờ biết khắc Biết rài tấm linh À, của Phật tự nhớ Khi chúng ta tu Hoặc là Mình thân hành cái pháp Niệm Phật Mình cầu mong rằng Đến lúc lâm chung mình được chánh niệm Biết được ngày mai Thí dụ ngày mai 11 giờ Là mình ra đi Thì hôm nay tất cả những gì Mình sắp xếp hết Cho nó yên ổn lúc đó mình nhiếp tâm niệm Phật Mình rút hơi thởi cuối cùng ra đi nhẹ nhàng Là chắc chắn nắm được phần giảng sách Vì vậy cho nên niệm Phật Phải cho nó thuần thục Luôn nhiếp tâm Nếu quý Phật tử niệm 4 chữ Hồng danh A-di-đà Phật Được điểm lợi là gì? Dễ nhất tâm Còn nếu chúng ta niệm sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật Thì được, điểm lợi là dễ phát khởi cái lòng thành kính Vì khi chúng ta niệm Phật, quý Phật tử phải nhớ rằng Niệm Phật như là con thơ nhớ mẹ vậy Cái đứa trẻ, người mẹ đi vắng Đứa trẻ ở nhà nhớ mẹ, thương mẹ, trông chờ mẹ như thế nào Thì chúng ta niệm Phật với lòng tha thiết cũng như thế và khi niệm Phật mình phát nguyện rằng nay con niệm đức Phật A Di Đà ngài vì lòng từ bi ban vui cứu khổ cho tất cả chúng sanh con nay niệm danh hiệu của ngài và cầu mong rằng Đã lúc lâm chung con được ngài phóng hào quan tiếp con về nơi cảnh giới tây phương cực lạc với lòng thành kính khi mà chúng ta tu thực hành cái pháp môn niệm Phật và có tính hạnh nguyện rõ ràng, lòng tin chân chánh, thực hành cho đúng pháp và các nguyện lực mình vững vàng thì chắc chắn là chúng ta được vãng sanh. Vì khi chúng ta tu cái pháp môn niệm Phật tức là có tự lực và tha lực, điều này quý Phật tử nên nhớ. Nếu trường hợp chúng ta niệm 6 chữ hồng danh lúc bình nhật thì đến lúc lâm chung thân bằng quyến thuộc hoặc là các bạn đồng tu đến trợ niệm cho các người sắp mất đó cũng niệm sáu chữ hồng danh nam mô a di đà phật còn nếu bình nhật người đó niệm bốn chữ a di đà phật thì đến lúc lâm chung chúng ta cũng niệm gì a di đà phật mà quý Phật tử thấy khi mà chúng ta niệm mà phật đó, mình tránh được Ba điều Một là thêm Hai là bớt Ba là Ôn trầm Được hai mươi phút Hoặc là ba mươi phút Tâm mình không bị Vướng mắc Bởi ba điều đó Thì đưa đến cho chúng ta cái công dụng niệm Phật khá đó Vì quý vị biết nhiều khi á, Tâm mình nó Phật viết Con vượng truyền cây ngựa rong chơi nơi đồng ruộng lát nghĩ chuyện này, lát nghĩ chuyện kia, lát nghĩ chuyện nọ, giống như con vượng nó chụp cành này, cành kia, cành nọ vậy. và giống như một con ngựa nó chạy rong ở trong đồng ruộng dẫm hết lúa mạ của người vậy, tâm mình như vậy cột tâm không phải dễ, rất khó. tu phải ráng cố gắng mà cột tâm mình phải có phương pháp. như niệm phật đếm theo số một là mình ráng mình cột cái tâm mình. Này. và quý vị biết á, khi mà chúng ta niệm phật Mình tránh được ba điều như nãy tôi trình bày các vị Trường hợp như mình niệm 5 mô di đà Phật 1 mô Phật 2 mô Phật 3 tứ 4 Cái gì buồn ngủ ập đến Hoặc là mình suy nghĩ chuyện dẫn dơ gì đâu đó Rồi cái lần mình chờ tỉnh lại Ủa nãy mình niệm tới mấy à Chắc nãy niệm tới 7 rồi à Nam mô Phật 8 5 mô Phật 9 chỉ là thêm Cái thứ hai là bớt Mình niệm tới 8 rồi Rồi cái buồn ngủ hoặc là suy nghĩ chuyện dẫn dơ trong nhà ngoài phố gia đình gì đó Rồi cái mình chợt tỉnh nãy mình niệm tới đâu à Chắc nhiệm niệm tới ba Cái năm mô Phật bốn, năm mô Phật năm, mô Phật sáu Gì vậy là bớt Cái thứ ba là hôn trầm đưa đến mình ngủ gục mình niệm rầu lắc biết mình niệm cái gì nữa Rồi thức dậy không biết là nãy giờ mình niệm tới đâu Làm sao tránh được ba điều này thưa các vị Và khi chúng ta phát tâm mà chúng ta niệm Phật á một là nơi thanh vắng mình ngồi mình niệm phật tay lành chuỗi hạt hai là chúng ta ngồi trước tam bảo mình niệm phật vì mình ngồi trước tam bảo được cái điểm lợi như thế nào là trước tam bảo trang nghiêm cộng thêm là có tiếng mỏ mình niệm theo thì giữa sáu căn và tám thích hòa với nhau tạo một cái âm thanh trong cái câu nam mô a di đà phật hết để mình nương vào từng câu từng chữ nó kháng khích với nhau với lòng tha thiết thì đưa chúng ta đến là nó dễ giúp tâm hơn nếu niệm sáu chữ hồng danh nam mô a di đà phật thì dễ phát khởi lòng thành kính còn bốn chữ hồng danh a di đà phật được điểm lợi là dễ nhất tâm thường khi quý phật tử thấy niệm bốn chữ a di đà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 Còn nếu chúng ta niệm sáu chữ hồng danh Nam Mô A di Đà Phật thì rất nhiều cách niệm Nhưng nếu mà mình ngồi trước bàn Phật mình niệm có mỏ đó, Dẫn dắt cái câu niệm Phật đó, với lòng tha thiết và thành kính đó, Thì nó có ba cách Một là cứ mỗi chữ như vậy là một tiếng mỏ Hai là hai chữ vô một tiếng mỏ Hoặc là ba chữ nó vô một tiếng mỏ Thì thưa các vị khi mà chúng ta phát tâm niệm Phật như thế, trước khi mà chúng ta vào cái câu nam mô di đà Phật để mình niệm thì trước nhất mình có bài phát nguyện. ai di đà Phật ở phương tây thế giới an lành, nay con xin phát nguyện vãng sanh cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư a Di Đà Phật Rồi chúng ta niệm Nếu mà niệm theo cái sở thích mình như nãy tôi nói cái gì ba cách Thì giờ tôi trình bày cái gì ba cách như thế này Khi vừa dứt câu Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi a Di Đà Phật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 Nam-mô-a-di-đà-phật Nam-mô-a-di-đà-phật Nam-mô-a-di-đà-phật Nam-mô-a-di-đà-phật Ba chữ vô tiếng họ Khi mà chúng ta niệm Phật xong Mình muốn ngưng Thì nam mô đại bi quang thế bồ Nam-mô-đại-thế-chí-bồ-tát nam, nam mô địa tạng dương bồ tát Và nam mô thanh tịnh đại hải chúng bồ tát Rồi quay qua là chúng ta tiếp theo là hồi hướng niệm Phật công đức thù thắng hạnh rồi đến nguyện sanh Tây Phương tịnh Độ Trung Dân Dân và nhân Dân Dân hết cái bài hồi về hồi hướng, rồi chúng ta đứng dậy lại ba lễ rồi lui ra thưa các vị tùy theo quý Phật tử chúng ta chọn cách nào niệm Phật cũng tốt cả, điều quan trọng nhất là khi niệm Phật từng chữ từng câu khắn khích Rõ ràng Có được như vậy Thì ngài niệm Phật Đêm niệm Phật Và chúng ta đi đứng Nằm ngồi mình đều nhớ Từng câu niệm Phật như thế Cho nên vô thường Đến với chúng ta giờ nào Phút nào, giây nào Mình vẫn nhớ gì Nhớ Phật Thường khi trong kinh dược sư nói là Chết tới chín thứ quạnh tử Tế xong tay giếng hoặc là bị tai nạn bị thú, thú giữ ăn thịt vân vân về vân vân thì thường khi những cái chết vậy người đời mình gọi là chết vậy chết quan nếu chúng ta niệm phật Thường thục dù vô thường đến mình giờ nào phút nào giây nào thì thưa các vị chúng ta cũng vẫn nhớ phật mà được bản gì vãng sạch và điều này tôi nhắc cho quý phật tử được rõ khi trong thân bằng quyển thuộc mình có người nào mất trước phút lâm chung cơ thể của cái người sắp mất rất là đau đớn giống như cua lột hay rùa nó lột cái mai nếu mình đụng vào cơ thể của họ họ đau đớn sân hận nổi lên nếu gì tình cảm Liên ái giữa chồng, vợ, cha, mẹ, anh, em Dân dân và dân dân đối với người chết Thì mình có xúc động quá Mình đi ra xa để mà khóc Đừng đứng gần cái người chết mà khóc Khóc làm cho cái người chết ra đi không được Việc tình cảm liên ái Hay có những người Vì sĩ diện thấy mẹ mình cũng hay đi chùa Cũng tu hành, cũng niệm Phật Mà khi chết thấy đau khổ quá Rồi đang lúc mà chuyển cơ thể để ra đi thì mặc áo tràng vô rồi nghiêng về hướng tây rồi đeo chuỗi hạt nó mẹ tôi chết tốt nghiêng về hướng tây rồi mang chuỗi hạt để mà hướng về phía tây đức phật a di đà như vậy chết vậy rất tốt vì cái sĩ diện muốn thổi phọc mẹ mình lên cho tốt mà làm như vậy không nên nếu sắp tắt hơi thở cuối cùng Mà cái người đó có chuyển cái thân cỡ nào để chăng nữa Co chân co tay chúng ta cũng dẫn đi Mà khi tắt thở rồi đến 8 tiếng đồng hồ sau chúng ta mới đụng vô Vì thưa các vị Khi mất thức A lại da nó ra sau cùng Nhưng khi đi đầu thai nó đi đầu tiên Thường khi chúng ta cúng tuần thất Cứ bảy ngàn cúng lần đó Thì cái thân trung ấm sau khi chết đi sống lại Sau khi chết đi sống lại 7 lần như vậy là quyết định đi đầu thai Nếu trường hợp đi đầu thai sanh về cổ người Cái thân trung ấm nó chạy vòng vòng Ví dụ chạy với Houston và Dallas Hoặc là Florida Hoặc đâu đó Vòng vòng vòng vòng Thấy cảnh ân ái vợ chồng chui vào đầu thai Sanh ra con người Còn khi chết Ra đọc, ra sau cùng là 8 tiếng đồng hồ thân trung ấm Mới ra khỏi thư đặc biệt Nếu mà mình không biết mình đụng vào sớm quá Làm cho cái người đó đau đớn sân hận nổi lên Và điều quan trọng nhất là chúng ta đừng nên khóc lóc Tôi nhắc nhở với Phật tử điều này Dù cho mình giàu đến đâu Tình thương vợ chồng đến đâu đi chăng nữa Tình thương cha mẹ anh em cỡ nào đến lúc lâm chung chúng ta nên vậy buông hết và chỉ nhớ nam mô a di đà phật mà thôi nếu mà mình không biết mà mình không buông bỏ được thì lúc sắp chết cơ thể đau đớn Rồi quảng hốt không biết sanh về cái cổi nào Gọi là tiền lộ mang mang Vị trí hà vãng mịt mờ đằng trước Không biết đi về đâu Đi về cảnh giới ăn vui hay là cảnh giới đau khổ Nghiệp mình nó đều thể hiện ra trong cái lúc chết à. Vì vậy Không nên đụng vào cơ thể của người sắp chết 8 tiếng đồng hồ sau chúng ta hay đụng vào Khi 8 tiếng đồng hồ rủi tay Mà nó có co huynh Mà nó không mặc quần áo được Thì chúng ta lấy kéo Cắt rồi lấy rượu Nước nóng xoa bóp Những cái khớp tay rồi mặc đồ vô không sao Đó là bây giờ lúc đó gọi là thân Đó là cái thân tứ đại Trả về cho tứ đại Vì thân này không bao lâu Sẽ dùi sâu nó đáy mộ Như cây khô khúc gỗ Vứt bỏ vì vô thức Và khi cái người mất rồi Thì chúng ta cần phải trợ niệm cho cái người mất đó Càng lâu càng tốt, được 8 tiếng đồng hồ càng tốt Thì cái điểm này là cái điểm quan trọng nhất Mà chúng ta cần phải để ý Vô thường luôn đợi bên mình Thời giờ không chần chờ được Cái chết thì thật lớn lao nhưng ít người quan tâm đến cho đến tam giới nhân thiên cũng không tránh khỏi, thân vô thường là như thế xuống kiếp không hẹn chờ. Ngay giờ này, phút này, chúng ta phải ráng cố gắng nỗ lực tiến tu. Biết rằng, trên bước đường từ sơ phát tâm đến ngày thành tựu đạo quả không phải là một ngày một bữa, nhưng mình phải tình tận, vì trên đường đạo không gì bằng tinh tấn không gì bằng trí tuệ của đời ta sống điêu linh trong kiếp sống ta bà chỉ có tinh tấn là mình vượt qua tất cả như đức bổn sư thích ca mâu ni của chúng ta nhờ ngài tinh tấn cho nên ngài thành tựu phật quả trước đức di lặc chính kiếp vì vậy trong cuộc sống hiện tại dù cho bớm đẹp hoa thơm dù cho trong gai hiểm trở mình phải ráng cố gắng đi chọn con đường mà mình đã đi nhất định sẽ đến nơi ước nguyện. Kính mong rằng tất cả quý Phật tử ráng cố gắng ngày niệm Phật, đêm niệm Phật, đi đứng nằm ngồi đều nhớ niệm Phật. Và phải biết rằng dương gian là cảnh mà Tịnh độ là quê, sống thì ta ở mà thác ta trở về. Trước khi dứt lời Chúng tôi cũng chân thành tri ân thượng tọa trụ trì và toàn thể thiền đường đại chúng Chùa Tịnh Luật tại Houston, Texas, Ngài đã dành ưu ái và tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn pháp tại nơi đây để dương duyên cùng tất cả quý Phật tử Trước khi rời khỏi Pháp tòa Kính nguyện hồng ân tâm bảo, gia hộ cho thượng tọa và toàn thể thiền đường đại chúng, thân tâm thường, an lạc, Phật sự được viên thành, giới đức được cao tăng, mãi mãi là bóng cây, chia mát cho hàng Phật tử trên bước đường hành thiện và tu thiện. Và kính chúc toàn thể quý Phật tử vô lượng an lạc, vô lượng ít tường, ít bệnh, ít não là Con người sống trong cõi ta bà này thì nói với sanh lão bệnh tử thì không ai tránh khỏi thưa các vị nhưng cầu chúc cho quý vị ít bệnh ít não bệnh sơ sơ thôi uống viên thay hết phiền não cũng có nhưng mà như gió thoảng mây bay và luôn sống an lành trong ánh hào quang mười phương chư Phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật Nam -bổ -tích Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Chúng con thành tâm cảm ơn Thượng Tọa Giảng Sư Đã băng bố cho chúng con thời Pháp thoại ngày hôm nay Chúng con xin kính chúc Thầy Pháp Thể khang An Chúng sanh dị độ Giờ đây Xin Thượng Tọa Giảng Sư hướng dẫn đại chúng hồi hướng A dê đà Phật Nguyện đêm không là chúng tất cả